Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế nào dưới cơn mưa như chút nước với cái đầu trẻ móng? Làm thế nào rành giật được sự sống trong cái lạnh và cơn đói khát Hắn chỉ nhớ tất cả mọi lời mà người phụ nữ đó đã nói. Ngày đến người sinh ra hắn cũng không cần hắn. Ai cũng không dám lại gần hắn. Mỗi khi gặp trời mưa, kiều cần, kiều du, vệ thình. Đứa nào cũng sẽ cố gắng tránh khỏi hắn thật xa. Cho nên, ai mà thích nổi một tên quái vật chứ? Đáy mắt không cảm xúc, hắn cười nhạt. Nghe trong tiếng gió rít có người bật ra tiếng cười lạnh lẽo. Hắn đã sớm quen rồi. Hoác Tuấn mà lạnh tay bước xuống bậc thang cuối cùng. Nước mưa không có mấy càn trở, hắt hết lên người hắn. Trong nháy mắt, cả người hắn ướt sạch sẽ. Dưới lầu, có lát đác vài học sinh vẫn chưa về, quay ra nhìn hắn, thấy rõ là Hoác Tuấn. Cả đám y như thấy quỷ mà lũ lượt cúi đầu Đang nhanh cướp bộ tránh đi Hoác Tuấn khai nhếch môi Ý cười nơi đáy mắt Vừa mang về dễu cợt lại vừa trống rỗng Hắn cất bước chuẩn bị tiến vào màn mưa Trước mặt chợt tối sầm Một cây dù đen đột ngột xuất hiện trước mặt hắn Hoác Tuấn dừng bước Qua vài giây Hắn cứ ngắc ngoái lại nhìn Trông thấy người con gái thân thể nhỏ gầy Khó khăn cầm cây dù so với thân người cô còn Có chút lớn cánh tay mảnh khảnh tường trường khẽ mổ xuống xe gãy làm đôi đang cố gắng giữ cây dù tới trước mặt hắn tân kha chỉ đứng đó gian nan giơ rù trên khuôn mặt trái son nhỏ nhắn hổ lên chỗ cảm xúc không tán đồng nhàn nhạt, nhạt đôi máy thanh mảnh khẽ nhíu ấn đường kết thành một đó hoa nhỏ xinh đẹp nếu chỉ có một chiếc rù về diệt phải đưa nó chút tôi manh khe nhiu an đuong ket thanh mot đoá hoa nho xinh đep neu chi co mot chiec dù ve gì phai đua no cho toi đoi đong tu trong mắt hắn cò rút giống như tới lúc này hắn mới bị câu nói kia lôi trở về hiện thực đáy mắt xẹt qua tia cảm xúc âm trầm gần như giận dữ em đến làm gì? hắn gằn từng chữ, mỗi một chữ đều lộ ra sự đe dọa cấm người sống tới gần. Tần Khải không hề có vẻ sợ ai hắn, thậm chí ánh mắt nhìn hắn còn mang theo chút bất lực. Chính là ánh mắt khiến Hoàng Tuấn trầm mê nhất. Ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, như dùng tống hết thảy, nhẫn nhịn, Hoác hắn thích gì làm lấy với mình. Hoàng Tuấn cắn răng, dừng gò má khẽ phát rũn. Hắn bỗng giơ tay nắm lấy cô đay mảnh khành đe han thich gi lam nấy voi minh Hoác tuan gắn động tác có chút hung hăng để cô lùi về sau một bước ránh vào trong hành lang. Lương Tần Kha bị ép lên tường, cô nhíu mày ngẩng đầu nói, "Hoàng Tuấn, chúng ta đã giao hẹn trước rồi, anh không được nổi điên." Nhưng giờ phút này, trong mắt Hoàng Tuấn đã không còn lấy chút lý trí nào nữa. Đôi mắt hắn tối đen, do ngâm lâu dưới mưa mà giọng nói vừa khàn vừa nghẹn. "Bây giờ em lập tức rời khỏi đây còn kịp." Tần Kha khó hiểu nhìn hắn, "Tôi đi rồi, anh lại dầm mưa về nhà?" Bốn mắt nhìn nhau, Tuấn nhìn ảnh ngược của chính mình phản chiếu trong đáy mắt cô, cũng thấy sự hoảng kinh khủng, vậy mà đôi mắt cô lại trong suốt sạch sẽ, không hề có so hai Tuấn gần như muốn phát điên, hắn nghiến răng nghiến lợi, "Em không hề sợ tôi." Tần Khai thở dài, "Thì bất điên sẽ ảnh hưởng tới chiến lược sao? Bằng không quên biet đã lâu, vì sao Hoang Tuấn vẫn còn rối rắm về vấn đề này?" "Ừ, cô cần nhấn rõ ràng hắn." Lắc đầu, "Tôi không sợ anh." Anh cũng đâu phải mạnh thú ăn thịt người Vì sao tôi phải sợ Hoàng Tuấn tức giận đến cực điểm Giống như sói hoang đụng phải một con thỏ ngốc Chính nó cũng cảm thấy con thỏ kia tính mạng khó giữ Mà con thỏ thì lại cứ cố tình ghé cái cổ trắng nõn mềm mềm Tới trước mũi sói Còn mềm rộng khiều khích Anh cắn đi Sói hoang khẳng định sẽ tức chết mui soi con mem giọng khieu khich Tuấn nghiến ra nghiến lợi nghĩ Hắn bất ngờ giơ tay lên Giờ lấy chiếc ô khỏi tay tần khả Ném ra một bên Ôi tân khả hốt hoảng vừa định cúi người xuống nhặt chân lại bị kéo trở về đè lên tường hắn cúi người xuống về chế cổ cô đến tận lúc này tân khả mới giật mình nhận ra hơi thở của hắn nóng giấy gần như phát bỏng giúp của tân khả cũng muộn màng cảm nhận được một loại nguy hiểm đang từ từ tiếp cận do dự giây lát cô quyết định cố gắng dùng lời lẽ quyền bảo đối phương chỉ là không kịp đời cô mở miệng bên tai đã vang lên giọng nói khàn khàn khô khốc giờ thì sao vẫn không sợ tân khả Người này thật sự ấu trĩ vô cùng Giống con chó lớn đi làng dưới trời mưa Trái tim Tần Khả thoáng bùng lỏng Cô do dự không phải một giây Lớn gan đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen Do dầm mưa mà ướt quá nửa của hắn Thân người hắn vì được cô vỗ về Mà thoáng cứng ngắc Lát sau đôi mắt đen sầm Âm trầm bự bội ngồng lên Nhìn cô từ đỉnh đầu nhìn xuống Tần Khả rất vô tội mà ngẩng đầu nhìn lại Mưa nhỏ hơn rồi Hoác Tuấn chúng ta về nhà thôi hắn nhìn soái sâu vào cô hồi lâu. Lát sau, hắn hờ lạnh, vừa không cam lòng, vừa chật vật hạ tầm mắt, thấp giọng ủy hiếp. Có như em thoát được một lần. hoắc tuấn không nói gì, bất ngờ cúi xuống, mạnh mẽ ôm cô vào lòng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net